Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhìn Tần Cẩm rất lạ Điều khiến Tần Cẩm sợ hơn nữa Là cái kiểu móng tay của người đó Lam Kỳ Là người phụ nữ của Lam Kỳ Lẽ nào cô ta muốn giết Kha Lương hay sao Tần Cẩm trợt nhận ra Kha Lương chẳng hay biết gì Bởi anh đang chăm chú đọc sách Cô đang định gọi to Lại nghe thấy giọng nữ đó Cất cao tiếng Người phụ nữ cầm dao đang tiến lại gần chỗ này. Bây giờ nếu cô gọi to để bảo cho Kha Lương, sợ lại thu hút sự chú ý của Lam Kỷ. Cô liền bỏ hắc bảo xuống, cố ném nó về phía Kha Lương, ít ra hắc bảo sẽ được bảo vệ được Kha Lương. Cô chạy về phía giá sách để thu hút sự chú ý của giọng nữ cao kia. Lúc này, sức ép dồn lên cô rất lớn bởi bùa hộ mệnh duy nhất của cô là hắc bảo đã đi, lần này chết chắc hãy còn ông trẻ nữa, không được, sáng nay ông đã được xuất hiện một lần duy nhất trong ngày rồi. Kha Lương sẽ ra sao đây, nếu cô chết, Liệu Kha Lương có bị giết nữa hay không? Cô cảm thấy hối hận, lẽ ra cô không nên nghe theo lời của ông trẻ, gọi Kha Lương cùng đi, có lẽ ông cũng không lường trước được con ma nữ đó còn điều khiển được cả người bị ma nhập. Đột nhiên, cô không nghe thấy tiếng trẻ con ở cuối phòng không biết có phải là tiếng của đứa trẻ tối qua đòi mắt hay không. Cô đã không còn thời gian để nghĩ nữa, giọng nữ cao dường như đang từng bước từng bước đến gần cô rồi. Kha Lương, Kha Lương, mau tỉnh lại, cái thư viện này bị ma ám rồi, mau chạy khỏi đây. Không kịp trốn, người quản lý thư viện đã đuổi tới rất gần. Phía trước lại không còn đường. Trước mắt là một dãy tủ, cô đành trốn tạm vào đó. Cô vội vàng đẩy một cánh tủ, bên trong rất rộng cô tiến vào trong. Cô nghe thấy tiếng bước chân chậm lại, nó đang tìm mình, nó đang lê bước chậm chậm tới gần. Tần Cẩm không còn nghĩ được gì nữa, cô chỉ mong sao Kha Lương chạy thoát, bản thân cô chắc không xong. Cô cố thu mình vào một góc, nhịn thở, hy vọng nó không nghe thấy gì. Tiếng trẻ con càng lúc càng gần, có lẽ nó cũng sắp tới cánh cử cái cửa tủ mà cô đang trốn cô đằng nhắm mắt lại, giọng nữ cao dừng trước cánh tủ cô đang nấp, tay nó đã sờ vào tay cầm của cánh tủ. Đúng lúc này, cô thấy một cánh tay lạnh ngắt thò ra từ trong tủ, bàn tay đó nhẹ nhàng nắm lấy tay cô rồi kéo cô vào trong. Hóa ra, chiếc tủ này trống rỗng, nó thông với một gian phòng khác, cô không thể hét lên bởi mồm cô đã bị bịt chặt lúc cánh cửa tủ mở ra của đã bị cánh tay kia bí mật kéo sang một gian phòng khác. <cười> ok. Hết một chương. Các bạn chia sẻ đi ạ, anh thấy các bạn chia sẻ ít quá, các bạn chia sẻ mạnh mẽ giúp anh ạ, kéo người giúp anh đi ạ. Chương 14. Ca bằng. Tần Cẩm bị lôi vào một gian phòng khác. Lúc này cô sợ đến nỗi không nói gì được nữa, cô cố trấn tĩnh nhìn lại người kéo mình thì ra là một ông lão gầy guộc, tóc trắng, ông bịt chặt miệng cô, ra hiệu cho cô không được hét. Ông úp mặt vào tường để nghe xem có động tĩnh gì không, rồi chậm chậm kéo cô đi. Tâm cảm không chịu đi bởi có Hà Lương đang ở đó. Anh ta không sao đâu, anh ta có xích hoàn bảo vệ, không có gì làm hại được anh ta cả. Ông lão có nói cứ như đọc được ý nghĩ của Tần Cẩm vậy. Đi nhanh thôi, bởi nếu có đuổi, nếu chúng nó mà đuổi kịp, tôi cũng không thể nào đấu lại được chúng, nhanh lên, chúng ta phải tranh thủ lúc chúng bị xích hoàn khống chế. Tần Cẩm cố gắng đứng dậy, chạy thục mạng ra ngoài. Dọc đường đi, cô thấy rất nhiều xác chết, lúc mới đến chưa xảy ra chuyện này. Chỗ này đã bị lũ ma quỷ điều khiển từ lâu, chúng chỉ chờ cô tới chui đầu vào giỏ. Cô chạy ra khỏi cái thư viện ma quái đó bằng cầu thang nhỏ ở cửa sau. Bây giờ cô mới nhận ra trời đã sập tối, hóa ra thời gian trong thư viện cũng bị bọn ma quỷ đảo lộn. Bảy cô cảm thấy mình vừa mới vào được một lúc, thật ra đã rất lâu. Cô bước vào một không gian khác, thời gian, con người và cảnh sắc ở đó khác hẳn với thế giới mà cô đang sống. Ông lão không để ý đến cô, ông cứ chạy, chạy mãi về phía trước. Cô cố gắng bám theo ông. Bác ơi, chắc anh ta không sao chứ? Ý cô là người yêu cô trong đó phải không? Anh ta đương nhiên không sao, bởi anh ta là con cháu nhà họ Khang. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net